Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3012 Cửu Thiên Thần Lôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Đứng mũi chịu sào chính là cái kia màu đen sóng âm. Nhìn như uy lực cũng có chút không tầm thường. Nhưng mà một cùng lôi điện ngọn lửa tiếp xúc, lại thoáng qua biến thành hư vô. Thanh nhan tôn giả biến sắc. Đã thấy tỳ hưu đã vọt tới trước mặt, rống, trong tiếng kêu chói tai toàn bộ thân hình lại bỗng nhiên tăng vọt. Rất nhiều, hóa thành chiều cao hơn trăm trượng bằng nhiên cự vật. Sau đó há mồm khẽ hấp càng đem cái kia đầy trời lôi hỏa nuốt xuống. Đi vào, đánh cho một ở no nê còn có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn tựa như. Thần thông như thế, thật khiến cho người ta ré mắt nhưng mà Lâm Hiên trên mặt không chút nào hỉ nộ cũng không, tay phải nâng lên một ngón tay về phía trước điểm đi cái kia cẩu đầu điểu không sợ hãi chút nào, ra tốt như kẻ địch vọt tới, Tì Hưu bắt trước làm theo, lại là há mồm khẽ hấp, Thầy Lương tiếng gió truyền vào trong tay cẩu đầu điểu rõ ràng bước, cái kia lôi hỏa theo gót tương tự được hút vào. Đối phương lần nữa đánh cho một ớ no nê, mạo tửa như nói mùi vị không. Tệ, nhưng còn lần này, Lâm Hiên lại không sợ hãi dù sao cười rộ lên. Rồi, ngu xuẩn, lời còn chưa dứt, cái kia tì hưu bụng bỗng nhiên bành trứng rồi, như... Khí cầu giống như vậy trở nên càng ngày càng tròn. Bành, sau một khắc kinh thiên đồng địa tiếng bảo liệt truyền vào lỗ tay nhưng lại cái kia tỳ hưu bụng được nứt vỡ, ra hỏa này thật sự là không biết sống chết, dùng vì là cái gì đó cũng có thể ăn sao? Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười, lần này kết quả không có chút nào vượt quá hắn dự kiến kia mà, nổ tung khí lãng theo gió hóa thành hư vô, cái kia cựu đầu điểu lại một lần nữa tái hiện ra, như cũ là thần hoàn khí túc. Hai cánh mở ra, điện mang đại tố, ngọn. Lửa rừng rực cũng bỗng nhiên sáng ngời rất nhiều. Sau đó, nó hung dữ đánh về phía thanh nhan tôn giả. Đáng giận, một kiện bảo vật bị phá thanh nhan tôn giả trong mắt, mơ hồ hiện. Lên vài phần sợ hãi, đối phương thần thông dường như hơn xa chính. Mình tưởng tượng rất nhiều chính là đổi mới hoàn toàn tấn đại năng. Tại sao có thể có như thế thực lực đáng sợ đâu này? Nhưng mà kinh ngạc quy kinh ngạc. Giờ phút này hắn đã là đâm lao phải. Theo lao rồi. Cắn răng một cái. Mặt tím tím xanh xanh khí đại tố. Biểu lộ lập tức. Trở nên càng phát ra giữ tợn rồi. Sau đó tay phải nâng lên. Liên tiếp. Mấy đạo pháp quyết như lấy một bên lệnh bài đánh qua. Hô. Vật ấy đón gió lói lên, hình thể đồng dạng nhanh chóng biến lớn lên. Chỉ thấy mặt ngoài tia sáng gai bạc trắng đại tố, vô số huyền ảo. Phong cách cổ xưa ngân văn ở tại mặt ngoài xoay tròn phun ra nuốt vào. hiển nhiên, đây cũng là một kiện không phải chuyện đùa bảo vật, bất. Quá cụ thể có cái gì đó công dụng lâm hiên hiện tại còn nhìn không ra tiểu gia hỏa cho ngươi nếm thử lão phu cửu thiên thần lôi mùi vị như thế nào nghiến răng nghiến lợi âm thanh truyền vào lỗ tai thanh nhan tôn giả vươn tay phải ra một tay lấy cái kia biến lớn sau lệnh phù cầm chặt bằng bạc pháp lực chen chút mà ra đâm xà chỉ một thoáng lệ mang đại tố giữa không trung xuất hiện từng đạo to bằng cánh tay trẻ con điện xà Hơn nữa là kim sắc. Lâm Hiên cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc. Dùng thực lực của. Hắn tự nhiên cảm giác được ra cái kia kim sắc lôi điện ẩm chứa pháp. Lực vượt qua xa giống như thiểm điện có thể so sánh. Cửu thiên thần lôi nổi danh không hư. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Chỉ thấy cái kia kim sắc lôi điện đưa cửu. Đầu điểu tại không để ý. Toàn bộ hướng phía cạnh mình bổ đa tới. Muốn vây ngụy cứu triệu sao? Lâm Hiên nhớ mày. Dùng tính cách của hắn tự nhiên không muốn bị. Người nắm mũi dẫn đi. Mà đổi thành một bên cạnh thanh nhan tôn giả. Tuy nhiên đã phát động. Ra phản kích. Nhưng hắn đối mặt tình thế nguy hiểm lại không có chút. Nào giảm bớt tâm ý. Cửu đầu điểu đã vọt tới chỗ gần thanh nhan tôn giả. Tay áo phất một. Cái... Nhưng lại tế ra một viên viên châu Cái kia viên châu làm phấn hồng vẻ. Cùng to bằng long nhãn sấp xỉ như. Nhau. Chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra. Lập tức thả ra một đoàn phấn màn ánh. Sáng màu đỏ. Đem chính mình bao quanh bảo vệ. Phóng tầm mắt nhìn tựa như nữ tử sử dụng bảo vật. Nhưng mà uy lực. Lại thật đúng không tầm thường. Chỉ thấy lôi hoang đại tố. Ngọn lửa càng đem bầu trời nhen nhóm. Nhưng mà nhất thời một lát, thực sự bắt hắn không thể làm gì. Thanh nhan tôn giả khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, cửu thiên thần lôi là. Băng phách đã từng ăn hết tiểu đau khổ, hắn cũng muốn nhìn đối phương. Ứng phó như thế nào, lúc này đây, không phải đưa hắn trọng thương. Không thể, ầm. Kinh thiên động địa tiếng bảo liệt truyền vào lỗ tai thanh nhan tôn. Giả trừng lớn hai mắt, không có tin tưởng chính mình đoán gặp một. Màn, không có hắn, lâm hiên không có trốn, cũng không có tế ra cái gì. Phòng ngự bảo vật cứ như vậy tay không tức sắt đắm chìm trong cái. Kia kim sắt thần lôi bên trong. Gia hỏa này chẳng lẽ không muốn sống, lại dám xem chính mình thần lôi. Vì là không có gì, gặp qua hung hăng càn quấy tu tiên giả chưa thấy. Qua ai hung hăng càn quấy đến tình trạng như thế? Thanh nhan tôn giả có chút bó tay rồi. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, đến cùng hay vẫn là vui mừng thành. Phần chiếm đa số, đối phương như thế không biết sống chết, có thể làm cho mình tránh khỏi không ít tay chân đấy. Nhưng mà thực lại như thế này sao? Sau một khắc, thanh nhan tôn giả liền sợ ngây người trên mặt biểu. Lộ được kêu là một cái chỗ mắt, liền cùng đã gặp ruột sấp xỉ như nhau. Cũng khó trách hắn như thế, bởi vì hắn đặt vào nhìn qua cửa thiên. Thần lôi lại không chỗ hữu dụng. Toàn bộ được lâm hiên cho hấp thu đi rồi. Này thần thông xác thực không tầm thường, nhưng mà dùng cho đối phó. Lâm Hiên lại vừa vặn hội bị khắc chế ở. Cửu đầu điểu chính là lôi hỏa song thuộc tính chân linh. Lôi điện cùng ngọn lửa pháp tắc đúng là nó an hiểu đấy. Lâm Hiên dung hợp cờ đầu điểu chân linh chi hỏa tuy nhiên không có. Khả năng ngay lập tức sẽ nắm giữ cái này hai loại pháp tắc. Nhưng đối với lôi điện cùng ngọn lửa cũng sẽ có thêm nữa. Kỹ xào lính ngộ. Mà bản thân hắn lại có huyến âm thần lôi loại này nhịp thiên bí. Thuật cho nên bình thường lôi điện nghĩ muốn thương tổn hắn là thiên. Nan vạn nan rồi. Đương nhiên chỉ dựa vào điểm này lâm hiên như trước không dám xem. Cửu thiên thần lôi tại không có gì bất quá hắn như là đã luyện thành. Chân linh thân thể tự nhiên lại coi là chuyện khác rồi. Làm sao có thể chứ? Anh nhan tôn giả la thất thanh trên mặt đát là không có có một tia. Huyết sắc, hắn mơ hồ cảm giác mình chính là một kiện chuyện ngu xuẩn. Trước mắt tiểu gia hỏa này tuyệt không thể dùng bình thường tân. Tấn đại năng tiêu chuẩn đến cân nhắc đấy. Mà bây giờ hối hận đát là đã chậm. Lâm hiên trên mặt hiện lên một vòng tàn khốc, đùng đùng không dứt cốt. Cách tiếng bảo liệt chuyện vào lỗ tay, cánh tay của hắn. Lại bóng, nhiên biến thành lớn hơn gấp 10 lần có thừa, sau đó một quyền hướng. Phía bên này đánh qua, ầm, theo lâm hiên động tác, một đoàn liên tục hiện lên ngũ sắc phù văn. Thần bí vầng sáng bỗng nhiên tái hiện ra, hào quang trói lóa mắt. Linh áp càng làm cho cả tư không bỗng nhiên bắt đầu vạn vẹo rồi. Sau đó mang theo thật dài đuôi lửa, như một đám như lưu tinh, sẹp. Qua chân trời như lấy đối phương rơi đập mà đi. Không được. Thanh nhan tôn giả lớn lặng lẽ thất sắc. Cái này lâm tiểu tử rõ ràng. Còn an hiểu luyện thể thuật. Một quyền này uy lực mạnh. Không thể. Tưởng tượng. Hắn đã đem điểm này nhận rõ ràng. Tự nhiên không muốn thẳng anh hắn. Phong. Nhưng mà muốn tránh. Cũng phải có cơ hội mới có thể cở đầu. điểu linh quang lói lên. Rõ ràng biến thành dây thừng bộ dáng bảo vật Đưa hắn cho một mực cuốn lấy Đáng giận Như thế biến cố thanh nhan tôn giả bất ngờ Nhất thời một lát nơi Nào đến được và dãy rủa Mà cái kia sợi lưu tinh đã xẹp qua chân Trời hung hăng đập lên đây Quanh một tiếng nổ mạnh cả người hắn được tia sáng trói mắt nuốt Hết Gió mạnh bắn ra bốn phía toàn bộ tư không đều run rẩy lên rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.